ngắm mấy năm tháng huy hoàng, cuộc đời bạn sẽ không còn mơ màng nữa. Sắp xếp ôn thỏa linh hồn của mình tại thành phố lớn. Chiều thứ bảy, tôi được mời tham gia cuộc họp hàng năm của công ty Phục Linh, cô đứng trên bục đối diện mấy trăm người, nói năng đĩnh đạc, rất có khí thế của lãnh đạo. Năm đó, trong một hội nghị ngành quy mô lớn, chúng tôi được sắp xếp ngồi cùng một bàn tròn ăn cơm. Khi ấy, Phục Linh chỉ là đại diện tiêu thụ khu vực của một nhãn hiệu nào đó. Giống như tất cả những nhân vật nhỏ không bắt mắt, cô dè dặt ngồi trong góc, khao khát được người ta phát hiện, lại khô sở vì không có cơ hội thể hiện. Phục Linh chia người ta thành hai loại, một loại là người hữu dụng, một loại là người vô dụng. Cô gái 20 tuổi đã bắt đầu phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt này, chưa bao giờ phủ nhận sự khôn khéo và thực tế của mình. Đến từ vùng đất nghèo khó miền Tây Bắc, cô quá khát khao thành công, rất muốn đứng vững ở thành phố lớn. Cô nói, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu phải biết tỏ ra yếu kém, bằng không mãi mãi chỉ có thể trở thành tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Ở trong ngành IT, kỹ thuật không ngừng đổi mới, quản lý nam chiếm đa số, muốn mở ra một chỗ đứng, phải dùng thành tích để nói chuyện, mà thói đời ấm lạnh, tình người mỏng như tờ giấy, cô chỉ dám tin tưởng vào bản thân mình. Tầm mắt của phục linh luôn hướng về những khách hàng lớn, đối với người hữu dụng, một khi cô xác định mục tiêu thì sẽ không mảy may do dự chèn vào thế giới đóm. trong bữa ăn gắp thức ăn mời rượu ẩn cần chú đáo hoặc hết sức cung kính đưa dành thiếp sự lấy lòng đó là ước mơ không hề che giấu của cô đối với người vô dụng xưa nay thái độ của cô kiên quyết tuyệt đối không lãng phí thời gian và tình lực để chơi những trò xã giao qua loàm mấy năm đó vì liên tiếp ký được đơn hàng lớn lập được chiến công hiển hách nên địa vị trong công ty của phục linh lên thẳng một mạch vẻ mặt cũng tràn đầy kiêu hãnh thế nhưng nào ai có thể thật sự thấu hiểu nỗi chua sót của một cô gái quanh năm bốn bài cố gắng Khi vừa tiếp nhận trước tổng giám sát kinh doanh của một khu vực lớn, cô từng vì áp lực quá nặng nề mà lao lực thành bệnh, dẫn đến dạ dày xuất huyết, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Có lẽ, đối với Phục Linh, tôi cũng xem như có một chút lợi ích nhỏ, cộng thêm giữa đôi bên không tồn tại xung đột lợi và hại. Chúng tôi luôn quả lại theo kiểu không mặn, không nhạt, có khi cùng họp xong cũng tiện đường ăn cơm dạo phốm. Vào thời gian uống trà chiều, sau khi đã bận rộn hơn nửa ngày trời, cơ thể và tinh thần thả lỏng Phục Linh thỉnh thoảng nói vài câu thật lòng, phàn nan với tôi về những nỗi lung túng và bị đối xử lạnh nhạt mà cô gặp phải khi đi tiếp khách hàng. Nói đến khóa bồi dưỡng cô từng học giống như cách ủng gãi ngứa, cô cho rằng học qua đó lãng phí thời gian mà lại không thật sự giải quyết được vấn đề. dần dần tôi nhìn thấy một mặt tính cách thực của phục linh theo tôi thấy sự bình tĩnh tự kiềm chế của cô là một bản năng bẩm sinh càng là một dạng tự bảo vệ lúc đêm khuya người vắng cô là một cô gái không có cảm giác an toàn quen bật đèn ôm tràn ngủ lo lắng mệt mỏi đau lòng sau khi che mặt khóc xong ngày hôm sau xuất hiện trước mặt mọi người cô vẫn tươi cười rạng rỡ tiếp tục tình bơ canh giữ con mồi sát phạt quyết đoán không có kẽ hở nào có thể công kích dường như áng mây băng qua không để lại dấu vết có một dạo phục linh đột nhiên bật vô âm tín không online di động cũng tắt máy nghe mọi người đồn rằng phục linh bị sếp cho thời việc vì thành tích không tốt cô cảm thấy quá ấm ức nên lẳng lặng về quê mấy tháng đóng cửa không xa ngoài một mình liếm náp vết thương dỉ máu để chị thương khi gặp lại thân phận kinh doanh thương mại điện tử của phục linh khiến người ta thấy trước mắt bừng sáng cô bán hoa quả trên mạng không những đã đăng ký thương hiệu của mình mà còn sở hữu đến mấy cơ sở trồng trọt đã ký hợp đồng dùng tư duy internet tiến hành kinh doanh thương mại offline thể nghiệm online đặt hàng để thực hiện ước mơ khởi nghiệp phục linh gần như dốc hết toàn bộ tâm sức vào việc kinh doanh nhẫn nại nhiệt tình tiếp xúc với từng khách hàng đến nơi sản xuất ban đầu chụp ảnh trồng và hái hoa quả thậm chí lúc ăn cơm, đi đường đều suy nghĩ làm thế nào mà nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm mặc dù công việc căng thẳng mệt nhọc hàng ngày 1-2 giờ sáng mới đi ngủ nhưng trên mặt cô thường nở nụ cười kín đáo chẳng ai bằng lòng thấp kém khom lưng uốn gối trước mặt người khác chẳng ai bằng lòng sống dưới cái bóng của người khác dựa dẫm vào hơi thờ của người khác may mắn thay chúng ta có cơ hội lựa chọn Chúng ta có thể thông qua sự nghiệp mà mình yêu thích, nhặt tôn nghiêm về từng chút một, không còn là kẻ tiếp nhận bị động trong văn hóa chuỗi thức ăn nữa. Ít ra, Phục Linh không muốn thế. cuộc sống làm nông dân trồng cây ăn quả của cô có hương hòa và tiếng côn trùng kêu của thiên nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh sao đầy trời những ngày tháng cố gắng mua vui cho nhân vật lớn bên cạnh lấy lòng nịnh bợ người khác hoàn toàn không có cái tôi đã xa rồi chẳng còn liên quan đến cô nữa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 kể cho mọi người nghe một câu chuyện thời xưa nhém vào đầu thời thanh có một vị tướng lĩnh trẻ tuổi theo đại thần quan trọng của triều đình gia biên cương tác chiến Nhưng vị đại thần này hết sức bảo thủ cố chấp, bàn việc binh trên giấy, ở trong kinh thành nói đâu ra đấy, xa đấy, ra chiến trường, đối mặt với cục thế phức tạp lại thua liền xiềng Tướng quân thống lĩnh đại quân đánh thua trận còn cùng đại thần này bàn bạc, đầy nguyên nhân thất bại chờ tướng lĩnh trẻ tuổi này, dùng anh ta gánh tội rồi giết người diệt khẩu. Có người thấy chướng mắt, nửa đêm báo tin chờ tướng lĩnh trẻ tuổi này. Anh biết tin, vội vàng ra khỏi đại doanh, mang theo một ít tiền, che giấu thân phận, định về Kinh Thành cáo trạng Thời xưa, giao thông không tiện lợi, từ vùng Tây Nam của Trung Quốc đến Kinh Thành, ít nhất phải đi 10 ngày nửa tháng. Thật không đúng lúc, vị tướng trẻ tuổi giữa đường gặp chuyện bất bình, không kìm được đã xa tay. Lần này anh đã chuốc lấy phiền phức lớn cho mình. Anh vốn là kẻ có tội Hiện giờ lại phạm tội giữa đường Bị quan phủ địa phương bắt giữ Tạm thời giam trong ngục Cai ngục giờ này tác oai tác phúc Là một kẻ hung hăng ngang ngược Tướng lĩnh trẻ tuổi tính tỉnh nóng này Lại ôm nỗi oan khuất lớn lao vào ngục liền đắc tội với cai ngục gã lạm dụng quyền riêng Hành hạ anh đến sống không bằng chết Lúc đó, anh thầm nghĩ, thù này không trả, không đội trời chung. Sau đó, anh bị đưa đến Kinh Thành. Âm mưu của cấp trên bị bại lộ, tướng lĩnh trẻ tuổi được rửa sạch nội oan. Chẳng bao lâu, anh lại được cử ra chiến trường xuất trinh. Trùng hợp sao gã cài ngục kia vốn vẫn trốn tránh anh, cũng chạy đi đầu quân. Vừa khéo được sắp xếp dưới quyền anh. Khi luyện binh trên xa trường, anh tìm thấy cài ngục đó, mọi người đều cho rằng gã cài ngục lúc trước này không giữ được tính mạng. Ai ngờ, tướng lĩnh trẻ tuổi chỉ hung dữ đánh cài ngục một trận, sau đó công khai nói với gã, hôm nay ta đánh người, đã hả giận rồi, ân oán của hai chúng ta một bút xóa sạch. Về sau, người không cần thấp thỏm lo sợ ta âm thầm ra tay với người, người cứ thế hết lòng dốc sức phục vụ trong quân ngũ, dùng tâm tư vào việc làm sao đánh thắng trận đêm Bây giờ, tiếng vỗ tay như sấm dậy những binh sĩ và bộ hạ khác đang vây quanh xem, nhào nhào khen ngợi tướng lĩnh trẻ tuổi này. Thật ra, anh vốn định đánh chết gã cài ngục đó, quần từ trả thù, 10 năm không muộn, năm xưa ở trong ngục, cài ngục xỉ nhục anh, suýt nữa đã hành hạ anh đến chết. Có oán, trả oán, có thù, trả thù, lục lầm hào hán trên giang hồ đều làm như thế. Hơn nữa, chuyện ở trong ngục của anh đã truyền ra từ lâu, mọi người đều biết gã cài ngục đó, không thoát khỏi bị trả thù. Tuy nhiên, có một vị đại thần nổi tiếng đã nhắc nhở tướng lĩnh trẻ tuổi này. Người là một võ tướng, hơn nữa còn là hùng tâm hừng hực, nước nhà tin tưởng người, cử ngươi già trận, người cũng định giành lại hòa bình biên cương trò chầm họ, lưu lại tiếng thơm trong sử sách. nếu đuổi cùng lúc xiết tận gốc với một kẻ thủ hạ chức vụ thấp kém sức cô yếu thế thật ra người khác sẽ cho rằng người thủ phạt cũng phải trả nhất thiết không thể phạm lỗi cũng nhất thiết không thể đắc tội với ngươi bằng không một khi phạm tội thì không có cơ hội cứu vãn mọi người đều khó mà yên tâm bán mạng vì ngươi đi theo ngươi Chiến trường chỉ trong chốc lát mà có bao nhiêu biến đổi. Trong nhân tính có một mặt dù lợi tránh hại, người có thể đảm bảo người chắc chắn đánh thắng trận không? Nếu thua trận, mọi người đều sợ bị trì cứu trách nhiệm, liệu có phản bội chạy trốn không? Tướng lĩnh trẻ tuổi này nghiền ngẫm nhiều lần, nghe theo đề nghị, công khai kết thúc ân oán riêng từ ngày xưa. Chuyện thề thảm máu nhuộm tại chỗ đã biến thành một giải thoại. Quả nhiên, cài ngục tòng quân đó vô cùng cảm kích, đã trở thành dũng tướng dưới cờ của anh. Tướng lĩnh trẻ tuổi này xử lý thỏa đáng, được các quan binh nhất trí khen ngợi và kính phục, lòng người về theo, trở thành danh tiếng một thời của nhà Thanh. Còn một câu chuyện cửa Phật, còn cáo xào quyệt nấu mình trong chùa, quấy phá gây rối phá hoại đồ vật, còn ăn vũng thức ăn của nhà bếp, đánh lén và cắn bị thương nhà sư làm công việc phục dịch. Sau đó, con cáo này bị nhà sư làm công việc phục dịch bắt được. Nhà sư nghĩ bụng, còn nghiệt xúc nhà người rơi vào tay ta rồi, bèn đốt đuôi cáo để trừng phạt nóm. Không ngờ con cáo vùng ra chạy trốn, chạy đến tàng kinh cáp, làm sách bốc cháy, ngọn lừa lớn đã làm tổn hại không ít sách kinh quý giá suýt nữa gây nền họa lớn nguy hiểm đến tính mạng. Nhà sư làm công việc phục dịch bị trách phạt. nhẹ ra nhà sư này có thể tìm chiếc lồng nhốt con cáo đưa đến sở thú hoặc cơ quan quản lý tương ứng thì sẽ không gây ra họa lớn trong cuộc sống chúng ta chung sống với người khác khi giải quyết sự việc phải nhớ đi đường chính mang một tấm lòng trong sáng dùng thái độ tốt để chuyển hóa thành sức mạnh ổn thỏa phận dụng biện pháp tồi tệ để xử lý sự việc chốt ra nỗi bực bội oán hận của mình nhất thời có thể hết sức sang khoái hết sức hà giận nhưng họa phúc đi liền nhau dèo xuống mời lửa thì sẽ khó lòng thu dọn thậm chí hủy hoại sự vật quý giá sự khen thưởng cao nhất dành cho một người Có một chàng trai vừa gặp đã yêu một cô gái, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Mấy tháng trôi qua, hai người hòa hợp đến nỗi gần như hình bóng không rời. Trước những lời hứa hẹn thề thốt thành khẩn, cô gái đang yêu say đắm cảm động khôn xiết, định bàn chuyện cưới gà với chàng trai. Cô gái này vừa khéo là bạn tôi, khi cô đến hỏi ý kiến, tôi đề nghị trước tiên cô hãy bình tĩnh suy nghĩ. Hôn nhân không giống với tình yêu, không những cần đôi bên mến mộ mà còn phải bao dung khuyết điểm của anh ấy. Do đó các cậu cần một chút thời gian để tìm hiểu đối phương thật kỹ. Tình cảm đến quá nhanh thì cũng đi cũng nhanh, nên thận trọng một chút thì hơn. Sau đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tình yêu của họ gặp lại sự phản đối của gia đình cô gái, cộng thêm chàng trai tính cách mạnh mẽ, đời bền thường xảy ra tranh chấp. Hai người càng gây khổ càng bế tắc, cô gái đau khổ hạ quyết tâm, đề nghị chia tay với chàng trai. Sau khi biết tin, chàng trai không nén nổi cơn giận, hằng ngày không ngừng dùng tin nhắn và điện thoại oanh tạc cô gái, quát tháo chửi bới, nói hết những lời làm tổn thương đối phương. Bị quấy giày nhiều lần như vậy, cô gái sợ hãi và phản cảm, cảm thấy đã tin nhầm người, chỉ muốn tháo chạy khỏi cuộc tình này nhanh hơn. Chàng trai trở nên càng thêm kích động, ngày ngày đến công ty cô gái làm ấm ý, cố ý khiến cô mất mặt. Anh ta nhiều lần kể lẻ với người khác rằng mình yêu đối phương thà thiết thế nào, toàn tâm toàn ý trao ra vì cuộc tình này ra sao, vậy mà vì sao cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là anh ta. anh ta không thể nào nghĩ thông suốt bản thân xài ở đâu. anh ta nói anh ta phải chống cự đến cùng với tất cả những người xem thường anh ta. nếu không sự đơn độc phân đấu của anh ta ở thành phố này trong những năm qua sẽ mất đi ý nghĩa. Tình huống giống như chàng trai này không hiếm thấy, báo chí, tin tức và cả trên mạng thật ra còn có những trường hợp điên cuồng hơn. Tôi đề nghị cô gái đem những bản tin loại này thông qua bạn bè bên cạnh chàng trai, gửi chuyển hết đến cho anh. Khuyên anh ta hãy nghĩ đến người nhà của mình. Trong những bản tin này, tất cả những người có hành vi cực đoan đều bị pháp luật xét xử trừng phạt. Trên đời này, rất nhiều người lấy danh nghĩa tình yêu để làm những chuyện điên cuồng, kỳ thực là đang chút xa oán hận, tích lũy nhiều năm của mình. Nghe nói, nếu cho người giận dữ phát điên một tấm gương để anh ta soi thấy bản thân mình, anh ta sẽ kinh ngạc dững sờ bởi vì anh ta không nhìn thấy sự điên cuồng, mất kiểm soát của mình, khi soi thấy bản thân trần thực trong gương mới tình ngộ. Anh ta không phải điên cuồng vì tình yêu mà là vì bản thân bị xem thường, vì bản thân kiếm sống trong thành phố lớn, không có cảm giác an toàn nên suy sụp phát điên, dày dưa không thôi. Thật ra trường hợp này thuộc về vấn đề tâm lý tương đối nặng. Thiền ngữ nói tâm như đài gương sáng, vì tâm về tâm gương lau sạch bụi bặm soi thấy bản thân nhiều hơn thì có thể loại bỏ khí chất hung ác. Có nhà tâm lý học nói, sự khen thường và khuyến khích cao nhất dành cho một người không phải là tiền bạc, cũng không phải là vòng nguyệt quế. Sự khen thường cao nhất là cho người đó một tấm gương để người đó ngắm xem mình là người như thế nào. Nghe nói, sau này anh chàng kia đã bình tĩnh lại, thấy xấu hổ, không còn quấy rối cô gái nữa. Nỗi cô đơn của bạn là do yêu bản thân quá mức. Khi thuyết trình ở đại học Stanford của Mỹ, Stephen Jock, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty Apple nói Tôi là người may mắn, khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình thích làm gì Thế nhưng, trong cuộc sống, không có nhiều người dám nghĩ, dám làm, biết mình thích thứ gì liền theo đuổi như Stephen Jock Suy cho cùng, người mạnh dạn thực hiện ý nghĩ của mình là thiểu số Rất nhiều người quen với việc gửi gắm hy vọng cho người khác, ỷ lại người khác để giải quyết vấn đề." Một anh chàng làm IT về ngoài xoanh xoàng còn hay đỏ mặt nói với tôi. Tôi là người hướng nội, có một đồng nghiệp mới đến bộ phận chúng tôi. Rất hoạt bát, tôi muốn mời cô ấy ăn cơm nhưng không thốt nên lời, muốn nhờ chị giúp đỡ. Rõ ràng thích người ta, vì sao cậu không tự mình hẹn hò đi chứ? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Ừ, sợ cô ấy không bằng lòng. Cậu ta giờ giữ một thoáng, vẫn nói ram Nếu cậu không bao giờ dám chủ động Thì mãi mãi không thể biết Suốt cuộc cô ấy có bằng lòng hay không Được rồi, giả sử cô ấy nói với cậu Ồ, không được đâu Hôm nay tàn sợ em còn có việc Hôm khác nhé, cậu sẽ thế nào? Tôi sẽ rất khó xử Rất mất mặt Trong lòng cảm thấy rất khó chịu Vì sao trong lòng lại khó chịu như thế? Chắc chắn vì cô ấy cho rằng tôi quê mùa Không thú vị lắm Vóc dáng người quá thấp Cùng với những tính từ tiêu cực gán cho mình càng lúc càng nhiều, sắc mặt cậu ta trở nên càng u ám. Thấy dáng vẻ không tự tin của cậu ta, tôi thật sự dần cho sự cảm chịu của cậu. Sao cậu có thể khẳng định cô ấy có ý nghĩ này? Đó là cách nhìn của cậu đối với bản thân sao? Nếu là tôi, tôi sẽ ăn ủi bản thân, cô ấy quả thật có việc, cùng lắm hẹn lại một lần. Có lẽ cô ấy cảm thấy cùng ăn cơm tối với một người mới quen, quá trịnh trọng, thế thì có thể mời cô ấy cùng ăn cơm trưa ở cơ quan. Cũng có lẽ cô ấy đã có bạn trai, không tiện nhận lời mời của cậu. Cậu thật cúi đầu im lặng. Cuối cùng, nếu cô ấy thật sự không thích cậu, ít nhất cậu có cơ hội hiểu rõ, cô gái dạng nào không bằng lòng qua lại riêng với cậu, đây cũng là một bài học rút ra mà. Được tôi ra sức khuyên nhủ, cuối cùng cậu ta đánh bạo gửi tin nhắn mời cô đồng nghiệp đó ăn cơm, cô ấy vui vẻ nhận lời. Rất nhiều sự việc không hề khó như chúng ta tưởng tượng, chỉ cần ta không bỏ cuộc, không buông bỏ, bằng lòng xài ra bước đầu tiên, nói không chừng có thể dễ dàng giải quyết. Nếu quá sợ mất mặt, sợ bị từ chối, thật ra là ta yêu mình thay quá, lòng hư vinh yêu bản thân nhiều hơn so với tình yêu thương dành cho người khác. Bình tâm thường trà bên thác nước ồn ào một ngày thu mát mẻ ca đám chúng tôi chợt này ý định đi thăm di tích xưa ở hoàng mai điểm thu hút người ta nhất là văn hóa thiền tông nơi này đã thay ngén ba đời tổ sư của thiền tông trung quốc là tứ tổ đạo tín ngũ tổ hoàng nhẫn và lục tổ huệ năng Từ xưa đã có câu nói, hoàng mai thiền hạ thiền, có lẽ vì sau khi mưa tạnh trời quang đãng bầu trời của núi tử vân xanh ngắt, con đường núi gập gành uốn lượn đi lên, vượt qua một ngọn núi chỉ thấy trời nước một màu, cây xanh bao quanh. Chùa Lão Tổ khí thế hiên ngang, tọa lạc ngay giữa rừng trè rậm rạp. nuôi cá quét nhà tụng kinh chuyển tre ngắm sao cuộc sống như thế cho người ta cảm giác ấm áp và thân thiết hình thành đối lập rõ rệt với sự ồn à của đồ thịm điều này khiến tôi nhớ đến câu thơm xuân có trăm hoa thu có trăng hạ về gió mát tuyết đông răng vì lòng thanh thản không lo nghĩ ấy buổi em đềm trốn thế gian Đói thì ăn, mệt thì ngủ, nóng thì hóng mát, lạnh thì sưởi ấm, cái tâm tình bình thường tức là tự nhiên, không mày may làm bộ làm tịch, không mày may phải trái lấy bọ. Ừm, thời khắc đẹp đẽ như thế nhất định phải dùng để thường vào việc uống trà. Nghĩ vậy, tôi bên chạy phút đi lấy nước sôi lại tìm đến sư tiếp khách ở phòng khách, muốn mượn dùng trà thất nhỏ một lát. Vị sư phụ trung niên đó nghe xong thình cầu của tôi, nghiêm túc nói, nếu thí chủ có lòng, ở đâu cũng là cha thất mà. Khi nghỉ ngơi, chúng tôi thường xách mấy vích nước nóng lên núi, ngồi trên tảng đá lớn bên thác nước uống trà, cảm giác đó thật sự quá hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc lại đơn giản như thế, bên thác nước ôn ào cũng có thể yên tĩnh vui vẻ uống trà. Nghe được lời cảnh tình của sư phụ tiếp khách, tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì sự nông cạn và tham lam của nội tâm mình. Cùng là uống trà, thứ các sư phụ uống là tầm cảnh đơn giản, chẳng có cầu mong gì. Còn thứ tôi uống lại là hoàn cảnh, môi trường, niên đại, nội tâm tràn đầy thành kiến và cố chấp, thậm chí là làm bộ làm tịch. Hạnh phúc luôn ở bên cạnh đợi tôi Nhưng đối với nó tôi lại nhìn mà không thấy Nghe mà không lọt Thần ở trong phúc nhưng không biết phúc Trên thực tế nếu không đổ đi Trà còn sót lại trong chén Đổi lại trà nóng Thì làm sao cảm nhận được độ ấm của trà Trực giác không tin được Trước đây có một màu quảng cáo truyền hình kinh điển Một anh chàng trông rất mốt Chỉ vào chiếc tivi hoa trần một tay nói bạn cho rằng đây là tivi à đây là loa sau đó lại chỉ vào bộ loa và nói bạn cho rằng đây là loa sao đây là tivi mỗi lần gặp một số phiền não trong tình cảm hoặc cuộc sống tôi đều nảy sinh ảo giác tưởng như đang phát lại màu quảng cáo ấy trong cuộc sống đầu đầu cũng đều là tiền cơm Trong quá trình sinh mệnh của chúng ta, sự xuất hiện của từng giai đoạn mới đều liên quan đến nhân tố nhiều mặt, sự bận rộn bởi đủ thứ người và việc ngày ngày dày vò đến nỗi ta giã rời, sức cùng lực kiệt, chịu ảnh hưởng và tiêm nhiễm của cảm giác lo lắng này, tâm trở nên càng lúc càng nóng nảy. Một khi rời vào thất bại hoặc chịu đa kích trong tình cảm hay sự nghiệp thì sẽ ân hận, từ đó gục ngã không đứng dậy nổi nữa. thật ra giống như màu quảng cáo kia, có lúc sự thực mà chúng ta vẫn thường chẳng qua là tưởng tượng chủ quan. rất nhiều phiền não đều bắt nguồn từ nhận thức lịch lạc. muốn giải quyết thì cần trí tuệ của tâm hồn. theo nhà Phật không thể chỉ dựa vào trực giác để phán đoán về người việc Phật mà chúng ta gặp trong cuộc sống nếu không sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Có một câu chuyện nhỏ kể rằng con bọ sống trên người con mèo, người thấy mùi tanh của kiều bèn nhảy lên người kiều, nào ngờ lại bị lông kiều dịch cộp, làm cho bức bối không thở nổi, cuối cùng còn bị chết đói. Còn có một câu chuyện, trong rừng rậm, các sư phát hiện giữa các cây lá có đốm sáng và cả tiếng vỗ cánh, bèn đồn rằng có quái thú, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Nhà sư trẻ tuổi hỏi pháp sư có tu hành, pháp sư lắc đầu nói, trên thực tế quái thú thật sự là nỗi sợ trong lòng chúng ta, thậm chí chúng ta đã quên tìm hiểu tình hình chân thực suốt cuộc như thế nào. Sau đó, có người mang đèn pin đi xuyên qua rừng rậm phát hiện ra đó thật là một con chim cúm. Những con mắt mở to này trong lúc chim cú đỗ lại nghỉ ngơi trông rất giống con người của dã thúm. Đột phá bề ngoài của sự việc, nhận thức bên trong cả mới không bị xa vào tình cảnh khó khăn mờ hồ, trực giác của chúng ta thường thường không đáng tin cậy Biết phúc, tiếc phúc Người Trung Quốc đặc biệt thích chữ phúc, mỗi lần xuân về Tết đến, trên cửa nhà nào nhà nấy đều có một chữ phúc sán ngược, ngụ ý phúc đến trời, mong rằng luôn giữ được cái phúc ở trong nhà. Thật ra, cái phúc không thể nào tự dưng mà đến, chúng ta muốn giữ lại cái phúc lâu dài thì không những phải cầu phúc mà còn phải biết tích phúc, tiếc phúc, không thể, người ở trong phúc mà không biết phúc. Một trong bốn vị cao tăng nổi tiếng thời dân quốc, Hòa Thượng Hư Vân luôn sống sản dị tiết kiệm. Theo đệ tử của ông nhớ lại, chùa Vân Như trên núi Vân Cư tỉnh Giang Tây luôn chấp hành gia phong, nông thiền đều quan trọng như nhau. Nhưng do địa thế cao, hòa màu không dễ sinh trường, chỉ có khoai lang dễ sống nên các sư thường phải ăn khoai lang qua ngày. Hòa thượng Hư Vân, lúc đó đã 117 tuổi, cháo loãng và rau ông ăn thường ngày đều lấy từ căn lều lớn, giống hệt với thức ăn của mọi người. Nếu không có khách, ông không bao giờ thêm một món nào. Có lần, hai đệ tử ăn cháo ở chỗ ông ăn phải vò khoai lang do cất chữ lâu ngày trong hầm ngầm nên vừa đắng vừa chát, liền nhổ ra để trên bàn. Hòa thượng nhìn thấy không nói một lời, đợi mọi người đều ăn xong, ông lặng lặng nhặt hết những vỏ khoai lang ấy lên, bỏ vào miệng chậm rãi nhai hết. Từ đó, các đệ tử không dám ăn khoai lang bỏ vò nữa. Sau chuyện này, các đệ tử hỏi hòa thượng, Thầy đã lớn tuổi như vậy rồi, trong khi những vỏ quài làng ấy rất đắng, sao thầy vẫn ăn nổi chứ? Hòa thượng thở dài, nhắc nhở với ngôn từ chân thành, tình ý sâu xa. Những thứ này là lương thực đấy, chỉ cần ăn được thì không thể lãng phím. Bất kể xuân, thu, đồng hạ, hòa thượng hư vân quanh năm mặc một chiếc áo cà sa. mùa đông thêm một chiếc áo bông ở bên trong, mùa hè bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Chiếc chiếu ông ngủ bị rách, liền bào người dùng vải vá lại giúp ông. Không lâu sau, chiếc chiếu đó lại rách đúng chỗ ấy. Không còn cách nào vá lại, mọi người khuyên ông đổi chiếc chiếu mới. Không ngờ nghe xong, ông lớn tiếng mắng. Tốt phúc quá nhỉ, muốn hưởng thụ việc thường xuyên nằm trên một chiếc chiếu mới. Về mặt này, đại sự ấn quang, tổ sư đời thứ 13 của tinh thổ tông, có chỗ giống nhau, khiến người ta kinh ngạc. Đại sư mỗi bữa chỉ hạn chế một đĩa rau, một bát cơm, ăn đến trong bát không sót một hạt cơm, lại dùng nước đun sôi tráng qua uống sạch. Một chiếc áo dài của ông được mặc suốt 20 năm, một sợi dây thừng để buộc hành lý được dùng 50 năm. Nếu là giấy có chữ, ông nhất định trước tiên cắt đi chỗ có chữ, chỗ không chữ dùng vào việc khác. Sau khi nhận được thư, ông lật trái phong bì, dán lại để sau này lại dùng. Từ đó ta có thể thấy rõ sự tiếc phúc của Đại sư Ấn Quang. Các bậc tổ sư đại đức như Hòa thượng Hư Vân, Đại sư Ấn Quang không dám tụy ý lãng phí, phí phạm của trời, huống trì người bình thường như chúng ta. Đời người biết phúc càng phải tiếc phúc, một người hiểu được hàm nghĩa của hạnh phúc sẽ trân trọng mọi thứ hiện có, không những khiến dòng nước nhỏ chảy xa mà còn tìm được phương pháp chính xác, tăng thu giảm chi để hạnh phúc tiếp tục phát triển, trở nên lâu dài hơn, chứ không phải trong thoáng chốc đã dùng hết cái phúc. Tùy hỷ sinh trường Rất nhiều năm trước, tôi từng đọc hạt cải dầu của nhà văn Đài Loan Liêu Huy Anh. Bà dùng góc nhìn riêng của phái nữ đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn khó khăn của những nhân vật dưới đáy xã hội, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Trong tiểu thuyết, người mẫn nam dùng hạt cải dầu để ví với số phận của phụ nữ vùng này, ý chỉ trong cơ thể nhỏ bé yếu đuối của họ, ẩn giấu sức sống mạnh mẽ, giống như hạt hoa cải dầu bay theo gió, rời đến mảnh đất nào thì sẽ mọc lên ở đấy. từ xưa đến nay vùng ven biển mẫn nam đất chật người đông đất đài cằn cỗi vì kiếm sống và phát triển người địa phương buộc phải rời xa quê hương ra ngoài mưu sinh còn phụ nữ mẫn nam ở lại phần lớn đều một mình càng đáng gánh nặng chăm sóc người già và quán xuyến việc nhà mấy mươi năm như một lặng lẽ công hiến cho gia đình chịu thương chịu khó không rời không bỏ khắp sao yên vậy truyền thụ và kế thừa đạo đức tốt đẹp truyền thống của dân tộc trung hoa Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, bốn chữ gặp sao yên vậy này có chút ý vị thỏa hiệp và bất lực. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, một kẻ thiếu ý chí phấn đấu và dã tâm rất dễ bị người ta dán cái nhãn tầm thường lên người. Đứng trước quá nhiều cơ hội, mọi người đều nóng lòng muốn thử, hưởng ngực hoài bão định làm nên một phen sự nghiệp. Cho rằng phải dám phấn đấu, dám tranh đoạt, quét sạch mọi trông gai trên đường cuối cùng mới có thể xuất sắc hơn người. Dưới sự thúc đẩy của ý chí mạnh mẽ về hoạn nạn khốn khó này, mọi người thường bất mãn với trạng thái sinh hoạt hiện có. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, để sống tốt hơn, chúng ta không thể không suốt ngày bôn ba. Để khiến bố mẹ cảm thấy vui mừng thanh thản, chúng ta không thể cố gắng học tập. Để theo đuổi tình cảm nam nữ, giành lợi của cải, chúng ta thần bất do kỳ trong cuộc sống dối rắm phức tạp, đến nỗi tâm hồn cuồng loạn, khó lòng nghỉ ngơi, suốt ngày không được yên ổn. Thế nhưng, rất nhiều lúc, đời người không thể vận hành theo quỹ đạo đã định. Lúc này, nếu có thể tôi luyện nên một trái tim gặp sao yên vậy, không bận tâm đến điều hơn lẽ thiệt, biết tùy theo nhân duyên, thận thế mà làm, có thể bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có một hòa thượng già và một chú tiểu sống trong ngôi chùa nhỏ ở làng núi. Mùa thu, chú tiểu mua về một túi hạt cỏ, cẩn thận gieo trên bãi cỏ trước chùa, mong đợi đến mùa xuân sang năm. Bãi cỏ khô vàng này khôi phục sức sống đầy màu xanh. Khổ nỗi, vừa gieo xuống thì gió lớn đã thổi phần nửa hạt cỏ đi mất. Chú tiểu lo lắng. Sư phụ, hạt cỏ gieo xuống đều bị gió lớn thổi đi rồi. Hòa thượng già cười đáp. không sao hơn nửa hạt cỏ bị thổi đi đều rỗng ruột cho dù gieo xuống cũng khó nảy mầm chú tiểu đành tiếp tục vùi đầu làm việc vừa gieo xong không biết một đàn chim sẻ từ đầu bay tới đậu trên bãi cỏ mổ những hạt cỏ chưa bị thổi đi chú tiểu lập tức cuống khuyết dậm chân sư phụ hỏng chuyện rồi hạt cỏ còn lại đều bị chim sẻ ăn mất hòa thượng già lại ôn tồn an ủi hạt cỏ nhiều như thế chim sẻ không ăn hết được đâu Đêm đó, đột nhiên trời đổ mưa to, chú tiểu nghĩ đến những hạt cỏ vừa gieo nằm trên giường chăn chọc, gần như suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau, chú vội vã chạy ra bãi cỏ xem xét, phát hiện quả nhiên hạt cỏ không còn nữa. Chú tiểu ủ rũ nói: "Sư phụ, việc làm hôm qua thành công gốc rồi, hạt cỏ đã bị cơn mưa to đêm qua cuốn đi hết." Nhưng hòa thượng già vẫn khoan thai nói: Hạt cỏ bị cuốn đến đâu thì sẽ nảy mầm ở đó, tùy duyên mà thôi. Trước mắt, mùa xuân năm sau đã đến, trên bãi cỏ ngoài một vạt cỏ lớn non xanh mờn mờn mọc lên còn có một số hoa dại hém nở. Lần này, chú Tiểu vui mừng vỗ tay cười mãi, hoa thượng gia điềm đặn nói, tùy hìm. người sự có câu tính việc ở người, xong việc nhờ trời không thể cưỡng cầu. Khi sự việc trái với ý nguyện, có nóng vội cũng không nóng vội được, thế thì chúng ta chỉ có thể làm theo lời hòa thượng già, tùy duyên, dứt khoát không để ý đến nữa, tất cả tùy nó đi thôi, kiên nhẫn trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất, đợi đến khi điều kiện chín muồi, tự nhiên chăng đến dần chăng sẽ tròn, dư chín thì dụng. Tùy sinh trưởng tự nhiên thu hoạch thứ bạn muốn thu hoạch. Cha con tự do Mùa hè năm ngoái, khi đi công tác, tôi gặp mưa to dài rằng ở sân bay, chuyến bay bị hoãn. Trong lúc chờ đợi, có lẽ vì chúng tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, một phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đã tâm sự với tôi hơn 3 tiếng. Trong cuộc trò chuyện, cô thở dài nói, sự chăm sóc mà cô dành cho con trai về mặt sinh hoạt có thể nói là chu đáo, hơn nữa cũng rất quan tâm con về mặt học tập. Vậy mà con trai đang học đại học ở Úc, luôn khủng khỉnh với gia đình. Lúc còn còn ở trong nước, họ không tiếc tiền cho con học trường tư thục tốt nhất. Để bầu bạn con học tập, họ còn mua một căn hộ trong khu trường học ở Úc. Cô xin nghỉ việc, làm ba nội trợ, trông ở lại trong nước lo liệu việc kinh doanh của gia tộc, liên tục qua lại giữa hai nơi. Khổ nỗi, con trai không học khoa thương mại theo mong đợi của gia đình mà tự lựa chọn chuyên ngành thiết kế nghệ thuật. Điều khiến cô ăn ngủ khó yên nhất là còn không những thường xuyên tụ tập với một số bạn bè đêm khuya phóng xe điên cuồng mà còn nộp đơn xin nghỉ học một năm đi châu Phi dạy học tình nguyện. Cô nói, để thỏa mãn yêu cầu của con trai, có thể nói họ giam giáp nghe theo con, chiều theo con, hận không thể moi cải trái tim ra cho con. So với rất nhiều người, nó không lo cái ăn cái mặc, nhưng lúc nào cũng nói sống rất buồn chán, rất bức bối. Suốt cuộc con trai tôi làm sao vậy, nó cứ tiếp tục như thế thì hỏng hết. Nghe xong tâm sự chăm mối lo âu của người phụ nữ này, tôi đành thản thở tấm lòng của cha mẹ trên đời thật đáng thương. theo tôi thấy con trai cô là một thanh niên có cách nghĩ có cá tính dưới sự che chở từng ly từng tí của cha mẹ cậu thanh niên ngỗ nghịch không chịu gò bó này không hề thỏa mãn cậu muốn tìm tòi chân tướng của cuộc đời và bức thiết muốn biết con người từ đâu đến phải đi đâu sống suốt cuộc là vì điều gì Thật ra, điều mà đứa con này thật sự cần là tình yêu thương và sự bảo bạn Đây là thứ mà cha mẹ không cho cậu. Vấn đề không nằm ở chỗ cậu thanh niên mà bắt nguồn từ người phụ nữ này và chồng cô. Họ ôm đồm mọi chuyện để con không lo cái ăn cái mặc, muốn xây dựng một thế giới an toàn, phòng chống rủi ro trong quá trình trưởng thành của con, đồng thời cũng tức đoạt cơ hội thăm dò phát hiện niềm vui trong cuộc đời mình của con. Thế là cậu thanh niên này dốc toàn bộ sức lực vào việc thoát khỏi niềm mong đợi của cha mẹ, tràn đầy oán hận đối với sự ôm đồm của họ. Trên bản chất, đây là nỗi tuyệt vọng và sự kháng cử, cũng là sự tiêu hao tuổi thanh xuân một cách bất đắc dĩ. Chính vì sinh mệnh con người khó có được mà dễ mất đi, nên người làm cha làm mẹ không những phải thỏa mãn nhu cầu hàm muốn hưởng thụ vật chất của con cái, mà con có trách nhiệm bầu bạn với con để tìm được phương hướng cuộc đời đúng đắn. Có những việc con trẻ về hoàn thành một mình, cha mẹ giúp con phát hiện nhu cầu của mình để con tự theo đuổi, thực hiện là được. Điều cha mẹ cần làm không phải là dắt tay mà là mạnh dạn buông tay cho con cơ hội độc lập giải quyết vấn đề để con tự nhiên khôn lớn, chỉ giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt. Lời hay là báu vật trên đời Ngôn ngữ của con người chỉ có hai loại, một loại là lời hay, một loại là lời dởm. Dương Dương, con trai của bạn tôi, năm nay vừa lên lớp 8. Đứa trẻ này từ bé đã có tính cách hướng nội, làm bài tập cũng rất qua loa, thường vừa làm vừa chơi trò kéo dài thời gian. Học kỳ này, lớp Dương Dương đổi thầy giáo tiếng Anh mới, nhưng Dương Dương không muốn nghe thầy giáo này giảng bài, cho rằng thầy dạy không hay bằng thầy giáo lúc trước, dần dần mất đi hứng thú đối với học tập, bài vở ngày càng xa suốt. Bị phê bình, cháu dứt khoát cố ý làm ngược lại thầy cô và phụ huynh. Không làm bài tập, cũng không nghiêm túc nghe giảng đi trễ về sớm là chuyện như cơm bữa. Tháng trước, bạn tôi phát hiện Dương Dương trốn học đến quán net chơi game. Sau khi bị trách mắng một trận, Dương Dương bắt đầu táo tận trốn học, có lúc còn cả đêm không về nhà. Trước lời gạn hỏi của bố mẹ, cháu đều đáp, Cần bố mẹ quả nà, với vẻ mặt mất kiên nhẫn. bảo nó lên lớp nghe giảng chất tử tế nó không nghe bảo nó làm bài tập cho đàng hoàng nó không chuyên tâm còn thường xuyên nhốt mình trong phòng không ra ngoài cũng không cho chúng tôi vào thật là tức chết đi được nói đến biểu hiện của con trai bạn tôi nổi trận lôi đình tỏ vẻ hận sắt không rèn thành thép được chẳng lẽ thật sự là con trẻ đã sai sao tôi đến phòng dương dương đưa hoa quà cho cháu để tránh cháu phản cảm tôi không nói thẳng chuyện học tập với cháu mà trước tiên bắt đầu từ việc xin chỉ vẽ về trò chơi trên mạng mà cháu thạo nhất dần dần đổi lấy sự tin tưởng của cháu cháu đã chịu nói chuyện dì ơi thật sự cháu không muốn đến trường vì sao cháu không muốn đến trường nghe nói cháu đánh bóng rổ cũng giỏi lắm mà Họ chỉ đều quan tâm đến thành tích của cháu, ngày ngày cứ nói cháu thế này không được, thế kia không được, cháu chưa từng nghe một lời nào hay. Dương Dương Phụng Phịu nói Tôi đề nghị cô bạn, sau này khi tức giận đừng dạy dỗ con. Một phút sau, đợi cảm xúc của mình lắng dịu rồi mới xử lý theo kiểu đánh giá đúng sai, căn cứ bản chất sự việc. Cố gắng hết sức đừng nói những lời làm tổn thương lòng tự ái của con. Đứa trẻ ở thời kỳ ngỗ ngược càng cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn hướng dẫn của bố mẹ, chứ không phải còn vượt có sai sót liền dùng đánh mắng để giải quyết vấn đề. Có ai lại muốn ngày ngày nghe thấy những lời trách mắng như tắt nước vào mặt cây chướng, người sửa dậy, rào sắc cắt vào da thịt thì vết thương vẫn dễ khép miệng, nhưng lời nói cay nghiệt làm tổn thương người ta thì oán hận khó tiêu tan. Khi chúng ta bừng bừng lừa giận, thường nói không lựa lời, thoát ra những lời làm tổn thương người khác, gây nên hậu quả không thể cứu vãn. Khi còn trẻ vì phạm lỗi mà cảm thấy u sữ, nếu chúng ta cứ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với con, kịp thời cho con sự an ủi và cổ vũ sẽ khiến con phần chấn trở lại, lòng tự tin tăng lên gấp bội. Còn những lời chỉ trích quát mắng thì sẽ làm tổn thương rất lớn đến tính tích cực và độc lập của con, thậm chí khiến con buồn bã kém vui, mờ mịt, bơ vơ. Thiên sư Sengai là cao tăng thời kỳ Edo của Nhật Bản. Ông không bao giờ dùng giọng điệu quyền uy để trách mắng đệ tử, mà dùng trí tuệ và từ bi để cảm hóa họ, chỉ ra con đường trưởng thành đúng đắn cho mọi người. trong ngôi chùa mà thiền sư sen gái ở một vài đệ tử bướng bỉnh thường trèo tường ra ngoài vui chơi vào đêm khuya điều này hiển nhiên đã làm trái quy củ một buổi tối khi đi tuần thiền sư sen gai phát hiện có một chiếc ghế chân cao đặt ở góc tường ông không nói cho người khác biết chỉ tiện tay rời chiếc ghế đi bản thân đứng ở chỗ ghế đệm lặng lẽ chờ các đệ tử trở về đêm khuya người vắng các đệ tử vượt tường trở về không biết chiếc ghế đã bị rời đi vừa nhắc chân liền dẫm lên đầu thiên sư sen gai sau đó nhảy xuống đất mới nhìn rõ là tiền sư lập tức kinh hãi luống cuống không biết nên làm thế nào mới phải nào ngờ thiên sư sen gai lại an ủi đêm khuya sương dày các con phải chú ý sức khỏe nhé đừng để bị lạnh mau về mặc thêm chiếc áo đi Từ đó về sau, hơn 100 đệ tử trong chùa không còn ai ra ngoài chơi đêm nữa. Có thể nói, thiền sư Sen Gai đã phát dương đặc sắc tự giáo dục của cửa Phật đến cực điểm, có câu dùng lời nói để truyền thụ không bằng dùng hành động để làm mẫu, chỉ trong tích tắc, một câu nói thân thiết quan tâm đã thắp sáng ngọn đèn trong lòng các đệ tử. Ánh sáng đó tỏa ra không những chiếu sáng con đường đi đêm của họ mà còn khiến họ ý thức được sai lầm của mình, từ đó sinh lòng sám hối, chủ động sửa sai, tự thay đổi. Pháp Sư Tinh Vân, người sáng lập Phật Quang Sơn Đại Đài Loan Hoàng Pháp đã hơn 70 năm. Ông dạy người không biết mệt mỏi, đệ tử rất đông, luôn đề sướng dùng khích lệ thầy thế của trách, dùng khen ngợi thầy thế quát mắng. Pháp Sư Tinh Vân cho rằng đây không những là phương pháp tốt nhất trong giáo dục mà còn là cao chiều cao nhất trong đối nhân xử thế. Mỗi người trong chúng ta đều cần sự quan tâm yêu thương. Do đó, trong quá trình chung sống với người khác, bất kể là giữa vợ chồng, con cái hay giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng nghiệp, bạn học, chúng ta đều phải làm từng chút một, từng lời nói, từng hành động, tạo thành thói quen thường nói những lời yêu thương. Bản thân ngôn ngữ đã có sức mạnh, lời nói yêu thương khiến đối phương cảm nhận được sự quan tâm như mưa bụi gió xuân, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Dùng ngôn từ khen ngợi, khẳng định để trao lời chúc phúc, dùng ánh mắt hiền từ, khích lệ để kết mối xuyên lành, giải quyết mâu thuẫn và ngăn cách một cách tích cực. Tâm Dũng Mãnh Tâm Lâu Dài Trong cuộc sống hiện thực, có thể nói người kiên trì làm một việc nào đó lâu dài hiếm hoi như lồng phụng sừng lân giống như người thích chạy bộ rất nhiều xong người ngày ngày chạy bộ không nhiều người có ước mơ vô số nhưng người kiên trì theo đuổi ước mơ ít ỏi người thích đọc sách đầy giấy mà người đọc sách hàng ngày lèo tèo vì vậy kinh sách nói tâm dũng mãnh dễ phát tâm lâu dài khó cầu Khi phỏng vấn một người mới nổi tiếng trên mạng, anh nói với tôi một câu thế này Người trẻ tuổi bất kể làm công việc gì cũng đừng xem mình là người làm công, nếu không mãi mãi đều là kẻ làm công. Anh lĩnh ngộ được điều tâm đắc này khi làm việc tại một trung tâm kinh doanh thời trang. Trong lúc các đồng nghiệp ngày ngày phàn nàn lương ít việc nhiều, làm việc qua loa trò dòng chuyện, ảnh lại hằng ngày đều là người đầu tiên đến công ty và là người cuối cùng ra về để tâm nghiền ngẫm từng chi tiết trong quản lý doanh nghiệp. Năm năm sau, anh từ bỏ chức vụ tổng giám sát điều hành lương cao cùng mấy người bạn học thời đại học sáng lập thương hiệu thời trang của mình. Do định vị rõ ràng nên chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã trở thành thương hiệu bán chạy trên mạng. Trải nghiệm của anh đối lập rõ rệt với rất nhiều người liên tục nhảy việc, chuyển ngành hiện nay. Hiển nhiên anh đã lĩnh ngộ được, có những việc cần chuyên chú, cần kiên trì, thay vì tung lưới rộng, chi bằng tập trung tình lực đào một chiếc giếng thật sâu mới nhìn thấy dòng nước trong vắt ngọt lịm tuôn giam. Là dân cầm sở, thường ngày làm nhiều việc hay làm ít việc, làm tốt hay làm tệ trong công việc, kết quả cuối cùng không giống nhau. Một người đi đến tình cảnh nào hoàn toàn do bản thân người ấy quyết định, chứ không phải do sếp của anh ta. Bị xếp trách mắng, bị cấp trên quát nạt, thật ra đều chỉ như mây bay gió thoảng. Việc duy nhất bạn phải làm hiện tại chính là nhận định chính xác mục tiêu, làm ra làm, chuyên tâm kiên trì làm tiếp, mỗi ngày trưởng thành một chút, cuối cùng thể hiện ra giá trị độc đáo của mình. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, không thể kiên trì đến cùng, vừa bị mắng liền lập tức đổi việc. Đổi nghề, đổi tới đổi lui chỉ khiến tâm thái nông nổi hơn, cuối cùng không thành công một việc nào cả. Tôi nghe một vị sư phụ kể một câu chuyện, một thanh niên đầu óc linh hoạt và có dạ tâm đặt ra mục tiêu cho mình, chính là trước tuổi 40 anh phải trở thành triệu phú. Để hoàn thành ước mơ này, anh đã ra ngoài phấn đấu từ rất sớm, cố gắng làm việc kiếm tiền. Thế nhưng chẳng bao lâu anh đã hối hận, anh cảm thấy chỉ dựa vào việc làm công cho người khác như thế này thì khả năng trở thành triệu phú rất nhỏ. Thế là anh đã bỏ việc, tay trắng khởi nghiệp. Sau đó anh lần lượt thử vô số cách, đến một số địa phương bán vải, mở tiệm nhỏ, bán điện thoại di động. Việc kinh doanh nào kiếm được tiền nhiều nhất, anh cốc cấp làm việc đóm Khổ nỗi, lằn lộn mấy năm Anh không những không thực hiện được ước mơ Mà còn giống như con gấu nhỏ bé Bè ngồi trong chuyện cổ tích Vừa bè vừa vứt xuất dọc đường Đã chẳng có thu hoạch gì Còn thua hết tài sản trong nhà Vợ anh không chịu nổi nữa Chạy đến chùa năn nỉ Một vị sư phụ đức cao vọng trọng Sư phụ à Xin thầy chỉ bảo cho chồng con tỉnh ngộ Để anh ấy thiết thực nghiêm túc làm tốt Dù chỉ là một việc Sư phụ lắng nghe lời khẩn cầu của người vợ rồi bảo Hãy mời chồng con đích thân đến chùa một chuyến Để qua loa với vợ, thanh niên nọ đành tìm đến chùa Sư phụ dẫn anh ra sân sau, trên nền gạch của mảnh sân đầy lá dụng Sư phụ chỉ những chiếc lá ấy nói với anh Nếu con có thể quyết sạch lá dụng trong sân Thì ta sẽ truyền thụ cho con bí quyết làm thế nào trở thành triệu phú tuy nửa tin nửa ngờ nhưng thấy sư phụ nghiêm túc như vậy thành niên nọ vẫn quyết định làm dù sao so với thần phận triệu phú chuyện quét xong một cái sân thật sự nhỏ nhặt không đáng kể anh lấy trổi bắt đầu quét sân chẳng dễ dàng gì mới quét được từ đầu này sang sân đầu kia ngẩng đầu lên là rụng lại rơi đầy trên mặt đất vừa quét anh vô cùng ảo não đành cố quét nhanh hơn Cứ thế, anh đã quét cả ngày, dòng lá vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, anh mất kiên nhẫn, đùng đung tức giận vứt trồi xuống đất, chất vấn sư phụ vì sao đùa bỡn mình. Sư phụ nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh như nước và nói, trong lòng con có sụp vọng một triệu nhưng trong tay chỉ có lòng kiên nhẫn một ngày, làm việc chỉ có tâm dũng mãnh chứ không có tâm lâu dài, làm sao có được cuộc cài chứ? người trẻ tuổi đến thành phố lớn phiêu bạt trong lòng ôm ấp lý tưởng nôn nóng muốn thành công cái tâm cũng dao động bất định người công thành danh toại không những phải có đầu óc thông minh hơn người mà còn phải có lòng kiên nhẫn chịu được hiu quạnh thiền sư hoàng bá hy vận nói vượt khỏi trần lao việc chẳng thường đầu dây nắm chặt giữ lập trường chẳng phải một phen giường lạnh bút hòa mai đều dễ ngửi mùi hương Một phen xương lệnh bút này không phải đôi ba ngày mà là năm năm tháng tháng, ngoài dũng mãnh còn cần có lòng kiên nhẫn dài lâu.